Tiếp khi mời, mời các, các bạn. bạn thưởng thức chuyện vui ngắn. Vụ vợ, ui là vợ của tôi. Tiếp, Tiếp theo và hết. Chàng cười hà hả và lòng đau như bút, chỉ ngửa mặt lên trời. Bác thang lên hỏi ông trời, đời con đau khổ đã nhiều thấu chắc. Ông trời quý mặt thang rằng, Tao đây cục khổ căng răng chịu đo. Chàng lại hỏi tiếp, bác thang lên hỏi ông trời, vợ con quá dữ, nó như bà chàng. Ông trời, ông trả lời rằng, Vợ tao còn giữ gấp trăm vợ mày. Rồi nếu tôi thích A, Thì người ta lại thích D. Anh thích màu xanh, Em lại thích màu đỏ. Giống như một chiếc xe hơi mới tuân, Khổ nổi lại có hai cái vô lăng, Hai hộp số, hai cái thắng. Tôi định rẽ về bên phải, Người kia lại muốn lái về bên trái. Tôi muốn nhắn gà, thì bá lại muốn đập thắng. Thật là cháu cẳng ngỗng. Mà con được đợi không phẳng phiêu, êm ái hay trần tru gì. Nó thì cứ quanh co, gặp gần, lỗm trộm, gồ ghê uống là uống xuống khúc khỉu ghê lắm. Bởi vậy, chả có lần Phùng đã vui vui nhắn nghe. Anh nhằm ra rã. Chiều chiều, bình biệt chiều chiều, lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi ban ngày làm việc tả tơi, ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường nằm chung nàng bảo chật giường, còn nằm riêng thì lại bảo tơ vương con nào lãng mạn thì bảo là tào lao, còn đứng đắn lại bảo người sao hững hờ mai ra vợ có đường tài thì ta mới sống trọn kiếp này dài lâu làm chồng phải nhớ lấy câu Nhất vợ gì trời Nhớ đừng có ẩu Phanh thay Mình vì mọi người Mà mọi người coi mình như mọi Bắt đầu một mái gia đình hạnh phúc như thế đó Chìm quyên ăn trái nhãn lòng Còn em Sao lại hơi chồng hổng quen Tình chỉ đẹp khi còn gian dở Cưới nhau về Tắt thở càng nhanh Từ đó Cuộc sống lứa đôi thật là nhàm chán Đến với nhau chỉ là bổn phận thôi Vì thật ra Cả hai không hề yêu nhau Đây chỉ là một cuộc gạ đổi Có lẽ nào như chuyện ngẫu nhiên Của đôi đũa lạc mốc Chọi mắm sót Hai đứa không có thời giờ gọi lại với nhau Để tìm hiểu kỹ càng Trước khi bước vào hôn nhân Đó chỉ như sự bắt đầu rồi Để anh chị làm tròn bổn phận Của đứa con Chí Hiếu Tuy nhiên Nam vẫn hy vọng mở ngoặt Vẫn còn hy vọng chứ Đống ngoặt Khi mà có đứa con rồi Anh mong nó sẽ là cái gạch nối tình yêu hữu hiệu Giữa hai người tốt đẹp hơn Nam cố nịnh vợ Vợ là cái máy đem tiền Vợ là nỗ lực làm nên cơ đồ Vợ là thủ quỷ nhà kho Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà Thế rồi, họ có một đứa con, hai đứa con, rồi ba đứa con, nàm cũng chả thấy cái gạch nối nào cả. Nàng than phàn, đồng vợ đồng chồng, con đông mệt quá à? Hay là, con nhà tông, không giống lông, cũng giống khỉ. Tóc quăng mà chạy được đồi ngồi, chạy đứng chảy ngồi, quăng vẫn hoàng quăng. Ngày trước, nàng già nàng thừa, Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh. Anh thì tưởng qua ở trên cành, Bao giờ thì cũng đẹp, tươi xanh buôn mùa Lời nói không có mất tiền mua, Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau. Bây giờ chẳng hiểu vì đâu, Nàng mang chứng bệnh, Cứng đầu lặng câm Làm bổn phận người cha, Chàng lo toan, chu đáo, đầy đủ. Rất mịt thương yêu các con, Làm bổn phận người mẹ Phùng vẫn chăm sóc cho con vẹn toàn Với sự hỗ trợ đắc lực của ông bà nội Nhất là trong nhà Có ba người vũ em chiêu đáo Lo riêng cho ba đứa con của họ Bởi vậy, Chàng vẫn hậm hực than rằng Lạnh đùng hay Láng giềng ơi Láng giềng lạnh ít Sao tôi lạnh nhiều Vợ từ thiếu nữ hiện lành Đến khi xuất giá Trở thành quan gia vợ là con của người ta và ta quen vợ chẳng qua vì tình có quan thì phải có binh nên ta làm lính hầu tinh quán giá con ta do vợ sinh ra nên ta với vợ chẳng là con chi Càng ngày, các tính của Phung càng bộc lộ tính cũ lộ lộ. Những cơn bực bội, nóng nảy ta bành đục tạc quá vô lý. Nam đã thừa biết rõ, phở lên cơn hủng hào như thế để thể hiện các tôi. Chứng tỏ ta đây có uy, có quyền, có bản lãnh. Ta cần phải phản kháng để che giấu cái mặt cảm thân phận hèn kém nghèo khó của mình. Phùng có cần ai và coi họ như pha. Nhưng cái lối phùng ăn nói trả treo Ngang tàn hỗn xược với tất cả người khác trong gia đình Nhất là bố léo bố láo với bà má của nạp, Thì Nam đã không thể nào chịu nổi Cá tính quá thô lỗ Thấp kém hơn một người bình dân có giáo dục Nàng đã tạo ra sự mâu thuẫn Trầm trọng giữa mẹ chồng và nàng dâu Giữa chị em dâu và em chồng Mặc dù chàng biết rất rõ Là ba má mình rất yêu thương con dâu Và họ chịu ép mình hạ giọng để nhịn nhục phụ. Điều này đã khiến cho Nam vô cùng xấu hổ, ngưỡng ngùng vô ngân với chị em và với bốn người làm bồi bếp đông đúc ở trong nhà. Thôi, thôi, ngày nào cũng như ngày nấy, nội chiến tưng bừng à. Thồng khí trong gia đình của ba má ngày xưa, khi chưa có nàng dâu về, không phải là chàng hãnh diện khoe khoang và tự hào, chứ quả thật, gia đình của Nam là một đại gia đình có lễ phép. Anh chị em tranh thuận dưới hòa êm êm ấm ấm, hạnh hạnh phúc phúc thật sự, đúng nguyên cái nghĩa hạnh phúc của nó. Nhưng Khổ nói cũng chỉ vì cá nhân. Ngày ấy thiên về cô vợ khùng, Bởi vì nàng ăn nói lung tung, trợn mắt bậm môi cười rồi khóc, Khốn khổ đời trai phải sống chung. Cho đến này, khi đã rước nàng về dinh, Nam đều phải dạng xếp những chuyện chả có ra gì. Bên nào cũng trách Anh đừng có đội vợ lên đầu, Bộ anh sợ bả hả? Sao anh không dám nói gì hết vậy? Vợ gì chẳng có giáo dục, hỗn hào hết biết hả? Thế cho dù, vợ là quả ớt chín cây, đỏ tươi ngoài vỏ, rất cay trong lòng. Vợ là một đóa hoa hồng, vợ là sư tử, hà đông trong nhà. Còn nàng, khi thấy chàng có mặt ở nhà, đã đánh ngực lên la làng. Chồng người ta làm ăn khắm khá Còn chồng của mình chỉ phá chỉ ăn Lấy chồng cho đáng tâm chồng uổng cầu mai bố Linh ông hổng con tình chỉ đẹp khi còn gian dở Cưới nhau về tắt thở càng nhanh, Hữu duyên thiên lý năng tư ngộ Vô duyên đấu diện tự ôm sòm, Mở mặt TV thấy thế này đúng là ngang bà con <cười> Đóng mặt Mọi người đã không chịu thấu nổi nữa Nền bà của Nam đã cho họ một số tiền lớn Kèm theo số tiền vợ chồng ta dành dụm bấy lâu Ba của chàng muốn họ dọn xa riêng Để cho nhà cửa yên ổn Chính ông ba của chàng đã rất ruột ra một quyết định như thế Nam biết là ba má rất thương con, thương cháu Không có muốn rời xa con cháu bước nào cả nhưng cực lòng ảnh phải rời xa thôi. Nam thuê nhà ở tạm bên đường Duy Tân, chờ ổn định sẽ mua nhà sau. Lúc mà ra riêng rồi, thì tha hồ cho phun càng tung hoành. Thế là những mâu thuẫn vợ chồng càng hiện hình rõ nét trầm trọng hơn, mặc dù chàng đã cố nghiến răng chịu đựng. Bởi vậy, trong nhìn ông Bục Hiền Tư, Ngõ em cái mặt ôi như bà chăn Cái mặt thì cứ hầm hầm Nàng trợn một cái Ta bầm mấy hôm Việc nhà thì chẳng chịu trồng nồng Shopping một bệnh Ba hôm mới về Trong lòng Nam quá đau buồn Lúc chàng đi làm về vừa mệt mỏi Cởi đồ dài ra là có chuyện không vui Nam muốn ngồi lại đồ giỡn với các con một tí Cũng không có yên Phùng cứ lại nhảy Cằn nhằn đủ đều bên tay chồng Nàng dằn mặt chàng Đánh đập con túi bụi Cổ ý chữa xiên chữa xéo Cái đồ hư đúng Giống thằng cha mày như đúng Thiệt là Tội đức la quân nằm bên cạnh Mất ngủ lâu ngày Chắc phải ho Nam đã không còn yêu vợ Như cái thỏ ban đầu lưu luyến ấy Nhưng ngược lại Chàng rất thương con Nam chịu không nổi Cái cảnh con mình bị hành hạ Tàn nhẫn vô lý Thế là nhiều fan ầm ỉ Một á, là chàng ôn tồn can thiệp Nhưng rồi càng phút ve xoa so dựa phụng bao nhiêu Thì cô nàng lại có cái cớ làm hung làm giữ bấy nhiêu Hai là anh mặc áo quần bỏ nhà ra đi ngoài phố Ban đầu Nam muốn giữ phụng lại bên mình Vì Nam nghĩ mình sẽ ân cần chịu đựng Và huấn luyện phụng trở thành một người vợ tốt Nhưng sau bao năm tháng Thì Nam đã hiểu ra là mình đã sai rồi thật sự hai vợ chồng không có ai hiểu ai, không hề có sự đồng cảm, cũng không hề thông cảm với nhau. Phùng đã không xứng đáng với tình yêu và sự kiên nhẫn của chàng. Rồi nam đã bắt đầu sợ và chán. Có thể ngày nào đó bằng cách tệ hại nhất là một trong hai người sẽ chính thức nói lời chia tay. Nhưng bây giờ đối với nam thì không. Nam đã không hiểu. Tại sao người ấy cố đập đổ những gì Mà Nam cho là vẫn có thể duy trì trong hôn nhân Rồi gia đình mình sẽ có cách cứu vãn tốt đẹp Cho dù trước đó là những lần đai nghiến Làm cho đối phương đau khổ, tổn thương nhau Bây giờ Nam đã đổi cách tư xử, im lặng Nam lại càng không hiểu Tại sao bà vợ của mình muốn rời bỏ gia đình này và chia tay có thể sau 75 đổi đời thì tình cảm và tình đời trong phùng thai nhanh đổi đời mở ngoặc vì một người đàn ông nào đó cũng nên tổng ngoặc nàng nghĩ tới chuyện thêm con nàng hứa một cái chẳng con thiết tha ra đường thấy vợ người ta về nhà thấy vợ tụ cha cho rồi nhưng mà lỡ đang kiếp ở đời phải cam rằng chịu đựng chờ thời đấu thai biết đâu sẽ có một ngày ta có cơ hội giải bày vợ thấy mai ra vợ có nương tay Ta mới sống trọn, kiếp này dài lâu. Làm chồng thì phải nhớ lấy câu, Nhất vợ nhị trời, đừng có ấu, phanh thầy. Ra đường, anh không biết phải đi đâu, Làm cái gì cho hết giờ. Nam đành chui vào mấy quán ba uống rượu. Anh gặp vài cô cà phê, Lồi đồi kéo kéo, ôm hót, Hờ quản hung hít, tạng hù tản vượng, Cho quên nỗi buồn. Đợi cho đến lúc tối mịt tối mò, Nửa đêm nửa hôm khuya khoát, Nam mới bò về nhà. Anh lại vẫn nghe ra rã bên tay, Tiếng của phụng chửi còn chửi cái, Quăng thúng đụng nia, Là mắng hai người vũ léo nhéo. Phùng còn chửi xéo, chửi xiên chồng, Kèm theo là tiếng đập phá đồ đạc. Nam không thể hiểu nổi, Tại sao như vậy? phụng lại muốn cái gì? Trong nhà này tương tự như một quả ngục ở Trần gian rồi Nam còn biết chui vào đâu mà trốn đây hử Bởi vậy lấy vợ nên kiên lấy vợ ghen Áo quần khi xé rách tường bèn Rủi hôn nào cao hứng chồng về trễ Bể chén bể ly bể cái đèn Vợ là một đó hoa hồng Vợ là sư tử hà đông trong nhà Nam nằm đó than thở đắng đo Mà bà vợ thì ngắm ngầm nung nấu ý định Người ơi gặp gỡ làm chi Để rồi hai đứa chia ly hai đường Hay là trên trời có đám mây xanh Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng Nếu em mà lấy phải chàng Em thà thắt cổ cho chàng ở không Hoàng phương nam tôi mong quý vị tuyệt thế cao chiều Nếu ai có dự kế lầm ly độc thủ chi Xin vui lòng bỏ chút thời gian To nhỏ bách bảo cho em với Để cho hoàng phương nam tôi thỉnh giáo là Tôi phải có cách nào hay ho Để trừng trị cho bà nội tướng ác ôn này Cho bà ta phải im ra Khép nét lẹp vế một xí Quý vị nào là cao thủ cao kiến cao học cào mình cao lâm cao phụng và cao niên còn ai là niên trưởng niên khóa niên thiếu niên giám thái giám thái sư thái quý thái tử thái hậu thái thượng quan chỉ chi đó mở mặt xin quý vị tha lỗi cho tôi bị mụ vợ quay tưng bừng nên điên thật ăn nói thì bá sàm bá lát tầm 7 tầm bạ cũng chỉ vì con mộ vợ đi rồi đóng ngoặc tôi cũng ước mong quý vị xiên kéo thâm người khủng khủng điên điên như nam tôi rồi vui lòng nhỏ vài giọt nước vắt xót xa thích lệ khuyên nhủ hoàng nam tôi nên phải làm gì làm gì với con vợ bây giờ chứ hay là cho tôi buồi đi vì con vợ cho bỏ ghét cái tật tôi ngu hỡi trời Và, và và còn một điều này nữa Mặc dù Hoàng Phương Nam tôi đã ghi nhớ những đọc chiều Những câu thơ rất quý giá trên Tôi đã không còn ký ốc để nhớ hết các tác giả thần tượng kia Rồi những câu thơ đã ghi trong này Về vợ rất là trứ danh Ai đã là tác giả Mà quá tuyệt vời đến thế không thể biết Bội phục bội phục Và cũng nhận đây Nam tôi mong quý vị thị sĩ bỏ lỗi cho tôi về cái vụ trồn chĩa sưu tầm luận đặt thơ vui của quý vị nha. Nam tôi cũng mạng phép chìm vào những câu thơ này vào gia phả nhà họ cú của Hoàng Phương Nam. Đồng thời xin hết lòng cảm ơn quý vị thị sĩ và xin tạc giả ghi ơn. ẩn ngoài thường. TV thân, thân, chào thân chào tất cả các bạn.